Xin chào các bạn, sách hàng mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 thói quen của triệu phú Phần 7 Thu hút và thuyết phục Nếu bạn muốn tự tin, hãy tự tạo ra nó Bạn chịu hồi nó từ bên trong và để cho sự tự tin giành quyền kiểm soát Làm điều đó nhiều lần, bạn sẽ có thể dễ dàng có được nó Với sự tự tin, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn Nhưng nên nhớ rằng Không một ai có thể tự tin 100% trong mọi hoàn cảnh, bởi nếu vậy, họ đã không phải học cách để đạt được nó. Brandon Batchett trả lời phỏng vấn Dean Graciosi Những người kiếm tiền giỏi nhất Theo bạn, thu hút và thuyết phục có tầm quan trọng như thế nào? Đối với thành công và sự giàu có Theo tôi, hai yếu tố này còn trên cả mức quan trọng Nếu như bạn thiếu đi khả năng thu hút cơ hội, phù hợp và thuyết phục người khác hay bản thân để hành động thì bạn đơn giản chỉ có một ý tưởng hay mà không bao giờ thực hiện được. Khi tôi nhìn lại những thành tích của mình trong quá khứ, tôi nhận ra thu hút và thuyết phục là hai kỹ năng tôi đã thành thạo để có thể đạt được thành công mà không bao giờ tin rằng mình xứng đáng khi tôi còn trẻ. Tôi đã thấm nhuần từng chút. Từng chút một những hoàn cảnh hay yếu tố làm nên thành công này bị đánh giá thấp hay đôi khi là bị khước từng. Tin tôi đi, để nhận ra được tầm quan trọng của hai kỹ năng này, tôi cũng đã từng phải hứng chịu nhiều thất bại. Nếu như bạn muốn thì bạn cũng có thể tự mình trải nghiệm những gì tôi đã trải qua, nhưng tôi tin rằng bạn thông minh hơn thế. Bạn đang có cuốn sách này trong tay và có thể rút ra bài học từ những kinh nghiệm của tôi. Trước hết, hãy đi vào định nghĩa. Thu hút và thuyết phục thực chất chỉ là cách nói văn hoa trong marketing và bán hàng. Tôi sẽ đưa ra cho các bạn hai định nghĩa, tôi cho là đúng và sát nhất cho cả hai Marketing là cách để thu hút những điều bạn muốn trong cuộc sống và từ bỏ những điều bạn không muốn. Đó có thể là khách hàng, người mua tiềm năng hoặc các mối quan hệ. Bán hàng là khiến cho mọi người chịu chi tiền để thực hiện hành động mà bạn muốn họ thực hiện. Có thể là mua một thứ gì đó, nói, đồng ý với thỏa thuận bạn đặt ra, đồng ý với sử dụng dịch vụ, cùng cam kết xây dựng một mối quan hệ mới. Đó là hai định nghĩa mà theo tôi là chính xác nhất. Và trong chương này, tôi sẽ đi sâu với bạn về quảng cáo và bán hàng. Tôi sẽ căn cứ vào hai định hướng này để hướng bạn tìm hiểu sâu hơn về marketing và bán hàng từ đầu cho đến hết chương này. Tuy nhiên có một vấn đề đó là một số người không muốn bị dán cái mắt người làm marketing hay người bán hàng. Vậy để tôi hỏi bạn, Martin Luski có phải là một người làm marketing thành công không khi ông thu hút người khác lắng nghe lý tưởng của mình? Đương nhiên là có rồi, khi chúng ta tập trung lắng nghe ông ấy nói, ông ấy có đang đi bán các ý tưởng của mình? Chắc chắn có, điều gì sẽ xảy ra nếu thông điệp của ông chưa bao giờ được truyền bá rộng rãi? Điều gì xảy ra nếu ông không có kỹ năng thu hút và thuyết phục và chẳng thể đưa nước Mỹ bước thêm một hướng đi mới tốt đẹp? Và cả mẹ Teresa, Grant He, Benjamin Franklin và Thomas Jefferson, chẳng phải họ là những nhà marketing và bán hàng tài năng đó sao? Nếu họ không phải vậy thì chắc chắn thế hệ sau sẽ không bao giờ có thể biết đến tên họ và những ảnh hưởng lớn lao họ tạo ra trên thế giới này. Bạn nghĩ Apple và Microsoft không vận dụng nghệ thuật thu hút và thuyết phục vào công việc kinh doanh của họ mỗi ngày sao? Không đâu bạn yêu, họ có chứ, họ sử dụng nó nhiều như bất cứ ai khác làm công việc kinh doanh. Không phải ngẫu nhiên mà bạn thấy thích thú với iPhone và Xbox đâu. Còn đây là sự thật tôi đã học được sau nhiều năm. Nếu như bạn có mục tiêu cho riêng mình như thành lập công ty hay thăng chức, mà bạn lại sợ hãi trước hai kỹ năng trên thì có nghĩa là một bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu đó và hai là bạn sẽ nhìn nhận sai về vai trò của marketing và bán hàng. Nếu bạn biết rằng mình là ứng viên phù hợp nhất cho một vị trí hoặc bạn sáng tạo ra một sản phẩm dịch vụ tuyệt vời đến mức sẽ là tội lỗi nếu bạn không cung cấp nó cho người tiêu dùng thì bạn phải cảm thấy mình có trách nhiệm bán nó hoặc thuê ai đó làm tốt việc này. Nếu bạn vẫn còn lo lắng về những điều về việc làm này, vậy có lẽ bạn nên xác định nhiệt huyết của mình một cách sâu sắc hơn hoặc tìm cách cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ mình nghĩ ra. Nhu cầu để bán hàng có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Lấy ví dụ như trong các mối quan hệ, nếu bạn đang độc thân và đang muốn tìm người hẹn hò, bạn sẽ cần thuyết phục người bạn thích đi cùng bạn, rồi sau đó xem mối quan hệ tiến triển đến đâu để ngọ lời tỏ tình. Và tiến đến cầu hôn người đó Rõ ràng bạn không hề lừa dối cô ấy Mà đang thể hiện những gì tốt nhất Tôi chắc chắn rằng Nếu bạn sợ hãi marketing Và bán hàng Thì chắc chắn bạn sẽ gặp khó khăn Không chỉ trong các mối quan hệ Mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống Nếu bạn không muốn đánh bóng bản thân với người khác Và bán cho người khác những giá trị Mà bạn có thể mang lại Vậy bạn cần có cái nhìn sâu sắc hơn Vào bản thân mình Và tìm hiểu lý do tại sao Có lẽ bạn nên tìm cách cải thiện sản phẩm, dịch vụ của bạn hoặc chính bản thân bạn. Thiếu sự thu hút và thuyết phục, bạn sẽ không thể làm được gì cả. Mọi thứ đều xuất phát từ sự tin tưởng vào bản thân và công việc của bạn. Trong chương này, không quan trọng bạn nghĩ mình tốt hay xấu như thế nào. Tôi sẽ cung cấp cho bạn công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để trở nên tuyệt vời hơn. Đó là một quá trình đơn giản hơn bạn tưởng. Bởi vậy, hãy để tôi làm rõ nó giúp bạn. Kỹ năng marketing và bán hàng tốt nhất Bán hàng có thể xấu không? Chắc chắn có thể rồi. Nếu bạn giao bán thuốc phiện, thuốc lá hoặc sản phẩm gây hại cho người khác, vậy chắc chắn bạn đang sử dụng bán hàng vào mục đích xấu. Nhưng nếu bạn không bán những thứ đó, vậy hãy nghĩ tới sức mạnh của sự thu hút và thuyết phục khi nó được thực hiện đúng cách nhằm cải thiện cuộc sống của chính bạn. Và những người xung quanh Một khi bạn biết mình đang làm điều đúng đắn Bạn sẽ cảm thấy Mình có trách nhiệm phải khiến những người khác Cũng làm điều đúng đắn tương tự Nếu bạn có phương pháp để thuyết phục Người thân bỏ thuốc lá Liệu bạn có làm mọi thứ trong khả năng Để thuyết phục người đó Nếu bạn là một kẻ nghiện cơ bạc Và tôi có cách để giúp bạn thoát ra Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Để ngăn bạn lại Bạn hãy nghĩ về ý tưởng kinh doanh Sản phẩm và bản thân bạn tương tự như vậy Bằng cách đó, bạn sẽ không còn có cảm giác mình là một người làm marketing hay bán hàng thông thường nữa. Bởi vì cuối cùng, đó không phải là việc bán một sản phẩm nào đó thật nhanh để thu về lợi nhuận với những lời quảng cáo lừa gạt về công dụng, mà là thu hút mọi người và cơ hội đến với cuộc sống của bạn, là thuyết phục người khác thực hiện hành động bạn mong muốn, thuyết phục bản thân bạn tin vào sự lựa chọn của mình. Ai cũng mong muốn được thấu hiểu. Vậy, làm thế nào tôi có thể thuyết phục người khác làm việc cho tôi, tiếp nhận lời khuyên của tôi, mua sản phẩm của tôi và học hỏi từ tôi? Làm thế nào tôi có thể thu hút đúng người trong những hoàn cảnh như vậy? Đây là điều quan trọng nhất, tôi luôn tâm niệm trong suốt 15 năm trên 6 truyền hình nhằm truyền bá nhiều loại bài học và thu hút đúng đối tượng người xem, nhận được các cương vụ lớn và sở hữu những công ty triệu đô. Mọi người sẽ học hỏi từ bạn. Lắng nghe bạn, yêu bạn, mua sản phẩm của bạn, và thuê bạn vì họ cảm thấy bạn hiểu họ, chứ không phải vì họ hiểu bạn. Hãy nghĩ về điều này và đọc to nếu bạn muốn. Đây chính là bí quyết đã giúp tôi có thể thành công được như ngày hôm nay. Mọi người sẵn sàng hành động vì bạn khi họ cảm thấy bạn sẵn sàng thấu hiểu họ. Một điều tưởng chừng đơn giản nhưng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người bán hàng và doanh nghiệp bỏ qua nó. Họ thường ra giả liên tục về mình, nhưng ít khi yên lặng và lắng nghe người khác. Đa phần những người bán hàng chỉ tập trung bán hàng, bán hàng và bán hàng. Muốn khách hàng hiểu là họ đang cung cấp lợi ích, thay vì cố gắng thấu hiểu nhu cầu người mua. Đây là sai lầm lớn nhất của hầu hết những người bán hàng. Họ tự động tập trung vào giải thích các giá trị họ sẽ mang lại và những điều tuyệt vời ở họ, thay vì tập trung vào những gì khách hàng thực sự muốn. Khi người bán hàng sử dụng quá nhiều, tôi, chúng tôi, thì bạn có thể hình dung ra sự thất vại của buổi giới thiệu bán hàng đó. Ngược lại, những người sở hữu sự tự tin, điềm tĩnh lại có thể dễ dàng thuyết phục người khác bằng cách thấu hiểu được nhu cầu thật sự của họ. Rõ ràng bạn cần sử dụng tôi, chúng tôi trong giao tiếp để truyền tải ý tưởng của mình, giống như tôi trong cuốn sách này, bởi đó là cách duy nhất để diễn tả những kinh nghiệm và bài học tôi có được. Tuy nhiên cuốn sách này là dành cho bạn chứ không phải viết ra để tự mình đọc. Tôi muốn bạn hiểu được rằng tôi cũng từng trải qua khó khăn như bạn tôi cũng từng gặp nhiều thất bại và nếu như bạn có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của tôi thì bạn cũng có thể thành công. Lấy một ví dụ khi bạn tới một cửa hàng bán xe ô tô và một người bán hàng tiến đến giới thiệu tôi đã có kinh nghiệm bán xe 18 năm và là người bán hàng giỏi nhất tại đây. Tôi tin rằng Bạn là một người mua hàng thông minh và chiếc xe này phù hợp nhất với bạn. Hơn nữa, bạn có thể thấy đấy, chiếc xe này có tốc độ mỗi dặm khá ổn và còn có cả camera sau nên chắc chắn nó chạy rất mượt. Liệu rằng bạn có cảm thấy thấu hiểu và mua chiếc xe đó hay toàn bộ lời giới thiệu chỉ để thể hiện bản thân anh ta để bạn ấn tượng về khả năng của anh ta và chiếc xe mà thôi? Rõ ràng với trường hợp như thế này, bạn sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức phải không? Mặt khác, thử tưởng tượng nếu một người bán hàng tiếp cận và nói với bạn Ồ, điều gì đã đưa ông đến đây trong một ngày chủ nhận đẹp trời thế này? Gia đình ông có bao nhiêu người? Ông mua xe cho mục đích gì? Và mong muốn gì cho một chiếc xe mơ ước? An toàn, thoải mái, tiện lợi hay giải trí? Sau đó, người này chỉ im lặng và lắng nghe bạn. Hãy nghĩ về sự khác biệt giữa hai người. Người thứ nhất đâu biết rằng bạn muốn mua một chiếc xe tải nhỏ để chở 5 đứa con và cả chú chó đi chơi. Anh ta ở chế độ tự động, giới thiệu trước khi bạn kịp thốt lên điều gì. Anh ta vô vập muốn bán hàng cho bạn, mà thậm chí còn chẳng màng thấu hiểu bạn. Việc bán hàng khi đó trở nên tệ hại khi động lực chính chỉ là bán sản phẩm bằng được. Tôi sẽ không thể nào nhấn mạnh tầm quan trọng của thu hút và thuyết phục. Hãy thử nhớ lại những thời điểm mà bạn chỉ chờ người khác ngừng nói, để bạn có thể giải thích. Bạn muốn hiểu người khác, hay muốn người khác hiểu mình? Thử nhớ lại lần cuối cùng, bạn nhìn thẳng vào mắt ai đó, và thật sự lắng nghe để hiểu mọi điều họ nói. Đây cũng chính là thứ làm tôi bực mình mỗi khi đến một buổi hội thảo, hay cuộc gặp mặt nào đó, và có ai đó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Tôi, chúng tôi, rõ ràng là có một cách khác thức, cách thức khác để ký kết thành công, hay khiến mọi người làm việc bạn muốn họ làm, nhưng lại không một ai sử dụng cách thức đó cả. Bởi đơn giản thôi, họ nghĩ nếu làm như vậy họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian vào việc đưa cho người khác cách giải quyết vấn đề của người đó, trong khi bản thân họ lại chẳng thu được lợi lộc gì. Các đồng nghiệp thường gọi tôi là người hòa giải, bởi mỗi khi trong cuộc họp có mâu thuẫn, tôi là người đứng ra giải quyết cho các bên thấu hiểu. Thật ra điều này dễ dàng hơn bạn tưởng rất nhiều. Tôi không hòa giải bằng cách đi vào phòng và nói. Tất cả trật tự và nghe tôi nói. Thay vào đó, tôi có thói quen lắng nghe để thấu hiểu. Tôi muốn lắng nghe để hiểu tại sao người này nghĩ anh ta đúng và tại sao người khác lại nghĩ ý của họ đúng. Hơn nữa, cái tôi tiếp thu không đơn thuần là tôi nội, nội dung họ nói mà là ý nghĩa thực sự họ muốn truyền tải. Sau đó, tôi giải quyết mâu thuẫn cực kỳ đơn giản trong khi chính họ là người cung cấp thông tin cho tôi biết phải làm gì. Đôi tay của bạn là công cụ thuyết phục hiệu quả hơn lời nói Mỗi lần giải quyết mâu thuẫn như trên Tôi lại nhớ về những năm đôi mươi của mình Hồi đó tôi phấn khích về mọi thứ Vô vập mỗi khi ký kết các thương vụ Và tạo lập các mối quan hệ Tôi không ngừng nói, nói và nói Tôi kiêu hãnh bước vào một căn phòng Và mong muốn mọi người tập trung nhìn tôi Chứng kiến những gì tôi sắp giới thiệu Những gì tôi có thể làm Và đem lại cho mọi người Tôi rất ít khi cố gắng để hiểu nhu cầu của mọi người. Nhưng thời gian trôi qua, kinh nghiệm, những lần thất bại và cả thành công đã dạy tôi những bài học đầy giá trị. Giờ tôi đã có trong tay lợi thế và thói quen thành công mà hầu hết mọi người đều không nhận ra họ cũng có thể đạt được. Đó là lắng nghe những chia sẻ của người khác. Đặc biệt, hãy cố gắng trả lời những câu hỏi sau bằng việc lắng nghe, đầy tập trung và sâu sắc. Vấn đề của họ là gì, điều gì khiến họ sợ hãi, vì sao họ lại nghĩ như vậy, họ đang muốn nhấn mạnh vào điều gì, họ đang có những hạn chế nào, mục tiêu của họ là gì, làm thế nào để tôi có thể giải quyết vấn đề của họ, đưa họ trở lại mục tiêu ban đầu mà vẫn đạt được mục đích của mình. Tôi chắc chắn rằng cách này có thể hữu hiệu trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bên ngoài phòng ngọp kia. Ngòi nổ trong mọi cuộc mâu thuẫn là khi hai người không bao giờ lắng nghe ý kiến của nhau. Trong tâm trí họ có lắng nghe nhưng phản ứng lại theo kiểu, Ờ, ờ, ờ, được rồi, nhưng đây mới là điều tôi nghĩ. Chúng ta mong đợi một hướng đi mới, nhưng lại quay về lối đi cũ của mình. Bạn có muốn kết thúc tranh luận? Vậy hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu người kia. Hãy mang lại cho họ cảm giác được thấu hiểu. Sau đó bạn có thể tập trung giải quyết vấn đề. Bạn muốn thu hút người khác. Nhưng sẽ là sai lầm nếu như bạn muốn trở thành một người biết tuốt. Ngay cả khi bạn hiểu rất rõ, bạn đơn giản sẽ không thể thuyết phục người khác nếu bạn là người nói từ đầu đến cuối. Chốt đơn hàng bất công Nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của người khác có thể giúp bạn bán hàng theo một cách mà bạn chưa bao giờ có thể hình dung. Đây là một bí quyết triệu đô tôi muốn chia sẻ. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc thấu hiểu nhu cầu của người kia, trong khi họ còn chần chừ hãy áp dụng câu hỏi mà tôi đã giới thiệu với bạn từ chương 1. Anh hãy thử tưởng tượng chúng ta đang ở một năm sau và đang nhìn lại. Anh chốt đơn hàng và mua sản phẩm của tôi, và chúng ta đang ở đây để kỷ niệm một năm hợp tác cùng nhau. Liệu anh có thể nói với tôi bản hợp đồng này như thế nào không? Hãy mô tả một năm vừa rồi của chúng ta xem nào, sau đó dừng lại và lắng nghe. Những người chỉ tập trung vào chủ đề của họ và muốn được lắng nghe hay giải thích vì sao họ nên đi con đường của mình thường sẽ im lặng và từ từ thấu hiểu. Họ thường âm thầm đáp lại kiểu, câu hỏi này hay đấy, hoặc thậm chí là, tôi chưa từng nhìn nhận việc này theo hướng như vậy. Và khi nghe câu trả lời thứ hai, tôi trột dạ, vậy chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Kỹ năng này hiệu quả trong rất nhiều tình huống. Nếu con bạn đang văn khoăn, không biết chọn trường đại học nào, bạn hãy đưa ra một lời khuyên. Bố mẹ muốn biết con muốn gì, vậy hãy thử tưởng tượng một năm sau của con sẽ như thế nào. Con đã hoàn thành năm thứ nhất đại học và về thăm nhà, đó là một năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Nó sẽ như thế nào? Nói bố nghe nghe xem nào. Câu trả lời bạn nhận được sẽ giúp con bạn gỡ, gỡ bỏ phương mắc của chúng. Cách làm này cũng hiệu quả khi giải quyết tranh cãi giữa bạn với vợ hoặc chồng. Sẽ ra sao nếu bạn nói Em, anh biết sao không? Em hoặc anh không muốn cố gắng thuyết phục anh hoặc em nghe theo quan điểm của em hoặc anh nữa. Hãy tưởng tượng về một năm sau kể từ bây giờ và đó là thời điểm tuyệt vời nhất trong cuộc đời cũng như mối quan hệ của chúng ta. Vậy năm vừa rồi sẽ như thế nào? Nói em, nghe đi hoặc nói anh nghe đi. Buổi tối hạn nhỏ của chúng mình sẽ như thế nào, chúng ta cùng nuôi dạy con cái ra sao, chúng ta cùng nhau đi nghỉ bao lần một năm, căn nhà của chúng ta có gì thay đổi không? Hãy nói em nghe một cách chi tiết đi, hoặc là hãy nói anh nghe một cách chi tiết đi. Thực tế đây là một cách làm chứa sức mạnh to lớn, bởi nó buộc người ta phải suy nghĩ vắt óc để có được câu trả lời, bắt buộc người khác phải suy nghĩ, có lẽ là lần đầu tiên về điểm đến của họ trong một năm tới. Hầu hết mọi người đều không biết họ muốn gì, họ có thể sẽ chẳng bao giờ nghĩ thông suốt vấn đề này. Bởi vậy bài tập này sẽ mang tính chất giúp họ soi tỏ câu trả lời. Nó sẽ áp dụng vô cùng hiệu quả khi bạn cần tuyển dụng ai đó. Bạn sẽ không tuyển dụng một người, không thể đưa ra câu trả lời. Nếu họ còn không biết họ muốn gì, vậy thế quái nào tôi biết được? Hãy tự nhủ như vậy. Khi nhận được câu trả lời, bạn sẽ biết cách để chốt hợp đồng với họ. Và nếu bạn không nhận được câu trả lời tích cực hoặc khách hàng không biết câu trả lời, tôi sẽ lịch sự đáp. Chúng ta hãy hoãn lại buổi họp này cho đến khi tất cả mọi người đều hiểu mình muốn gì. Tôi muốn chúng ta có một năm hợp tác tuyệt vời, thế nhưng nếu bạn không rõ bạn muốn gì thì chúng ta sẽ rất khó để làm việc với nhau. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác khi bạn đã biết mình muốn gì. Sự bình bạch và sự thật luôn chiến thắng. Khi bạn đã thực sự thành thạo kỹ năng thấu hiểu người khác, bạn có thể bắt đầu luyện tập khả năng minh bạch và đơn giản là chính bạn. Hầu hết những người thành công đều chân thật, cởi mở và cố gắng trở thành chính bản thân họ, chứ không phải ai khác. Khi tôi còn trẻ, tôi có cơ hội ngồi cùng xe với một doanh nhân nhiều tuổi và thành công. Thời điểm đó, tôi mới chỉ hơn 20 tuổi và đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp bằng việc bán xe cũ và cho thuê bất động sản. Bản thân tôi lúc đó là một đứa trẻ mang nhiều vết thương lòng và luôn nung nấu, kiếm được nhiều tiền từ niềm tin vào chính mình. Thời điểm đó, tôi có một cửa hàng bán xe đã qua sử dụng kiêm sửa chữa ô tô, nói chung cũng như 20 căn hộ và một ngôi nhà. Tôi bắt đầu trở thành một doanh nhân lớn ở thị trấn nhỏ của mình, với khoảng 7.000 công nhân. Nhưng tôi luôn nóng nòng tiến xa hơn nữa. Vì vậy, tôi đã được doanh nhân này đưa đến New York để trình bày về ý tưởng kinh doanh mới của tôi lúc đó là trị liệu tâm lý trực tuyến. Trước một nhóm các nhà đầu tư, nội dung của ý tưởng là kết nối người bệnh với nhà tư vấn tâm lý qua mạng để họ tiếp cận bất cứ lúc nào. Vào thời điểm năm 1994 thì đó là quả là một ý tưởng táo bạo và tôi rất sẵn lòng để kêu gọi muốn triển khai ý tưởng đó. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lái chiếc xe Jaguar, Jaguar của người doanh nhân già kia Tới New York Và thảo luận với ông về những thế mạnh cũng như hạn chế của mình Ông hỏi về điểm yếu nhất của tôi Tôi trả lời Điểm yếu nhất của tôi là quá tin tưởng người khác Và vì vậy tôi đã bị lợi dụng rất nhiều lần Tôi đang cố gắng để trở nên sắc sảo hơn Ông đáp Anh nghĩ rằng điểm yếu nhất của mình là anh quá trung thực và tử tế ư Tôi nói vâng Và ông hết sức bất ngờ Thật là điên rổ khi anh nói vậy Bởi tôi cho rằng đây phải là điểm mạnh nhất của anh mới đúng Anh chỉ mới hơn 20 tuổi Chưa có kinh nghiệm thương trưởng Chưa có đủ tiềm lực tài chính để bắt đầu kinh doanh Và còn không có bằng đại học Anh phải hiểu rằng tôi đưa anh đến New York Và chấp nhận đánh cược uy tín của mình Bởi tôi thấy anh là người đáng tin tưởng Đúng là đôi khi Vì quá trung thực thì anh sẽ bị lợi dụng Thế nhưng khi nhìn lại anh sẽ nhận ra Sự mất mát đó không là gì So với lợi ích của sự trung thực đem lại Anh sẽ thu hút được người tài làm việc cho mình bởi sự trung thực của anh. Ông nói điều này cách đây hơn 20 năm, và đến bây giờ nó vẫn đúng. Giờ tôi đã nhận ra, khi bạn muốn thuyết phục và thu hút đúng người, đúng việc, sự minh bạch luôn luôn thắng. Đã bao nhiêu lần bạn làm ăn với những người thường xuyên che giấu con người thật sự của họ? Tôi đã quyết định từ khi còn trẻ sẽ là chính mình dù kết quả như thế nào đi chăng nữa. Cách tôi tiếp cận vấn đề trong kinh doanh đôi khi quá minh bạch và đáng tin cậy, nhưng đó chính là lý do mà người ta muốn làm việc với tôi. Tôi không quan tâm những người khác có thể lợi dụng khiến tôi mất mát ra sao. Thời điểm tôi mới bắt đầu mở trang web teengratiosi.com, tôi luôn tỏ ra minh bạch hết sức có thể, và tôi muốn mọi người có thể đưa ra bình luận trên mọi video và bài viết tôi đăng tải. Đôi khi tôi nhận được những lời nhận xét hết sức tiêu cực, Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn tự hào vì được là chính mình và đa phần mọi người trân trọng điều đó. Trong cuốn sách này, tôi đang nói chuyện với bạn hoàn toàn chân thật và bằng cả trái tim mình. Tôi sẵn sàng chia sẻ về gia đình, những vấn đề cá nhân và các mối quan hệ của tôi. Tôi hiểu rằng trong kinh doanh và các mối quan hệ càng minh bạch và trung thực thì mọi sự, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta càng cởi mở và càng chân thật thì chúng ta càng thành công hơn. Khi đó, không gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên một nước thang mới trong cuộc đời. Giờ đây, hãy nghĩ về khái niệm này và xem nó có thể gắn kết với việc kinh doanh như thế nào. Tôi không nói đến việc bạn phải trở thành một người giấu mình sau một chiếc mặt nạ hoặc thường xuyên làm mọi người chán nản bằng việc nói chuyện liên tục về cảm xúc của họ. Bởi bạn không thể giả là một người khác hoặc phóng đại con người thật của mình. Việc cường điệu không đúng cách Cũng tệ như việc giả tạo mà thôi. Những người bán hàng phụ thuộc chủ yếu vào sự cường điệu, thay vì thấu hiệu khách hàng, hiếm khi thành công. Đứng ở vị trí khách hàng, khi gặp những người này chúng ta sẽ lờ đi hoặc bỏ về ngay lập tức, và thế là kết thúc. Sự chân thật là một chiến lược hữu ích trong mọi hoàn cảnh. Cho dù chúng ta có nói về công việc hay chuyện đời tư của mình, mọi người luôn có thể nhìn ra sự thiếu chân thành và những chỗ không hợp lý trong đó. Bởi vậy, sự chân thật luôn luôn giành chiến thắng. Bạn không thể bán hàng với một tư duy sợ sệt Có những người duy trì lối tư duy thiếu sót, nhưng ngược lại cũng có những người có quan điểm rất quảng giao. Rất dễ nhận biết những người có tư duy thiếu sót, họ nhìn thấy điểm tiêu cực trong tất cả mọi thứ. Một ví dụ điển hình cho lối nghĩ thiếu sót đó là họ luôn nói những điều như Thế giới này sắp cạn kiệt sầu. Và sẽ sớm sụp đổ thôi, chúng ta đang ngập trong nợ nần và không bao giờ có thể thoát ra được. Nếu như tôi kiếm được tiền thì đơn giản là tôi ăn cắp từ người khác. Những ngày tháng độc lập tài chính và tự tạo ra sản cho bản thân sắp chấm dứt rồi. Tư duy trì trẻ luôn ẩn sâu đâu đó trong tâm trí mỗi chúng ta, bởi vậy chúng ta luôn phải tỉnh táo để nhận diện mỗi khi nó bắt đầu gây ảnh hưởng đến góc nhìn và quyết định. Nỗi lo sợ về những thiếu sót đó cũng chính là thứ hạn chế niềm tin và gieo rắc những hoài nghi ngày một lớn hơn trong chúng ta. Đó là thời điểm mà kẻ phản diện nội tâm thì thấm, mày không làm được đâu, hay chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, và quá muộn rồi, những suy nghĩ đó làm bạn như phát điên và không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Đệ hại hơn, nó trở thành một lời tiên đoán chắc chắn cho bản thân bạn trong tương lai. Bạn ám ảnh với những kết quả tiêu cực sẽ xảy ra. Vậy đó chính xác là thứ bạn sẽ nhận được. Hãy tự kiểm tra xem, tâm trí bạn có đang chấp chứa tư duy thiếu sót hay không? Trong cuốn sách Abundance, tạm dịch là sung túc của Peter Diamandis, ông đã nói về giàu và cách nói. Thế giới đang cạn kiệt giàu rồi, chúng ta sẽ làm gì với ô tô của mình đây? Của mọi người Ông cũng đề cập Trước khi con người biết đến công dụng Thì giàu chỉ là một thứ chẳng có giá trị gì Sau đó những người tài giỏi Đã tìm cách chiết xuất Sử dụng và đốt nó Để tạo ra năng lượng đốt trong cho cả thế giới Nếu những người tài giỏi Cùng tư duy xuất chúng Đã đưa chúng ta đến được giai đoạn này Thì vì sao chúng ta không thể tiếp tục Đến bước tiếp theo Giờ đây chúng ta đang có xe điện Và đến một ngày nào đó Ta có thể điều khiển xe bằng nước hoặc năng lượng mặt trời Người với tư duy thiếu sót cho rằng nếu bạn giàu có thì có nghĩa là bạn đang cướp tiền của người khác Điều đó không đúng khi bạn giàu có thì bạn đang đem lại giá trị cho thế giới này và tạo ra của cải cho những người khác Tôi đã tìm ra một cách để thu hút mọi người vào việc tự họ đưa cuộc sống của mình lên một đất thang mới đó chính là tạo ra nhiều của cải vật chất hơn Nếu bạn làm những điều tuyệt vời Bằng chính tiền của mình, giúp đỡ bạn bè, gia đình, góp phần cho trật tự an ninh xã hội, làm từ thiện hay bất cứ điều gì đóng góp lại cho thế giới, thì đó chính là một thành tựu tuyệt vời. Tư duy kiểu đó chính là tư duy sung túc. Bạn thường muốn lẩn tránh những ý nghĩ xuất phát từ tư duy thiếu sóc và cố thuyết phục bản thân mọi thứ đều không đủ. Không đủ tiền, không đủ thời gian, không đủ công việc, không đủ bạn bè, bất cứ lúc nào. Bạn nhận ra mình rơi vào tư duy thiếu sót, hãy cố gắng thay đổi và biến nó thành tư duy sung túc. Tôi từng tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp và đa phần họ đổ lỗi sự thất bại của doanh nghiệp cho người khác. Hoặc do một vấn đề ngoài tầm kiểm soát, sau khi lắng nghe những ngụy biện này, tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận. Tầm nhìn của họ đang bị che phủ bởi tư duy thiếu sót. Họ tỏ thái độ tiêu cực với mọi thứ. Khách hàng Và thậm chí những người xung quanh họ đều nhìn rõ điều đó Ai cũng thấy sự vô lý trong lối tư duy của họ Họ luôn nhìn ra một điểm tồi tệ nào đó trên thế giới này Trong khi chính họ lại đang thuyết phục bạn điều gì là đúng Cách làm như vậy, căn bản sẽ không thu lại kết quả gì Hãy nhận thức rõ ràng về khía cách này Và sử dụng những chiến lược được đưa ra trong cuốn sách này Để thấy được sự giàu sang và sung túc ở ngay trong bạn mỗi ngày Thay đổi cách nghĩ và tận dụng kỹ năng thu hút và thuyết phục như một mẹ phóng cho cuộc đời bạn. Bán cho người ta cái họ muốn Tôi từng chứng kiến các công ty lớn và startup có đam mê nhưng thất bại. Các công ty đó đã huy động được nguồn vốn rồi rào nhưng chẳng kéo dài được lâu bởi những nhà sáng lập quá tự tin rằng họ đã tạo ra một sản phẩm mà chắc chắn tất cả mọi người đều cần. Hãy nhớ điều này cho đến hết cuộc đời bạn, người ta chỉ mua cái họ muốn, chứ không phải cái họ cần. Doanh nghiệp sẽ chỉ lãng phí tiền nếu không thể xác định được khách hàng thật sự muốn gì. Điều này liệu chỉ đúng trong kinh doanh? Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình hiểu rõ bạn đời, con cái, nhân viên cần gì để rồi thất bại toàn tập bởi họ lại muốn một thứ hoàn toàn khác? Ta cho rằng ta biết họ cần gì, nhưng thực chất họ chỉ đơn giản muốn ta yêu thương lắng nghe và chú ý đến họ. Tôi biết đôi lúc mình có lỗi với các con của mình. Tôi quá tập trung vào những điều tôi nghĩ chúng cần mà quên mất, đáp ứng những gì chúng thực sự muốn. Có rất nhiều người biết mình phải giảm cân, nhưng thật ra họ lại chỉ muốn thức ăn, gây béo phì, kem và bánh mì. Họ biết mình cần phải đi tập thì mới giảm được cân, nhưng nếu họ không muốn thì không bao giờ tới phòng tập. Một số người biết mình cần tư vấn về tâm lý, Nhưng thay vào đó, họ lại muốn tới một quán rượu và uống để quên đi mọi đau khổ. Cho dù mục tiêu của bạn là gì đi chăng nữa, đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới, khởi nghiệp hay tăng thứ bậc trong công việc, hãy luôn nhớ phải cung cấp cho người ta cái họ muốn. Bạn hãy thực hiện các cuộc khảo sát một cách cẩn thận để hiểu được khách hàng tiềm năng của mình muốn gì, chung quy lại điều gì làm khách hàng thỏa mãn, liệu bạn có đáp ứng được điều xếp của bạn muốn. Lớp tháng tiếp theo cho doanh nghiệp của bạn sẽ là như thế nào khi bạn biết rõ điều nhân viên của bạn muốn và động viên họ làm việc chăm chỉ hơn nhằm hướng tới một tương lai sáng lạng hơn. Tôi phải nói ra điều này bởi tôi nghĩ nó sẽ có ích cho dù lúc đầu có thể bạn sẽ hoài nghi về nó, đó là luôn luôn nhớ bán cho mọi người thứ họ muốn và đưa cho họ thứ họ cần, nếu bạn đảo ngược lại chắc chắn bạn sẽ thất bại. Đây là hướng đi bạn thường thấy trong phạm vi marketing và quảng cáo thành công. Nếu mọi người cần giảm cân, hãy cứ nói tình trạng sức khỏe của họ đang không tốt và cân nặng như hiện tại có thể làm họ giảm tuổi thọ. Sau đó họ sẽ biết mình cần giảm cân và nhu cầu đó sẽ khơi dậy mong muốn giảm cân mãnh liệt bên trong họ. Tôi muốn trở nên khuyến rũ hơn, tôi muốn đi đến bãi biển, bể bơi và tự tin diện lên mình một bộ bikini. Tôi muốn vợ mình nhìn tôi như một người đàn ông đầy phong độ, một người đàn ông với thân hình cân đối. Khi bạn chạm đến mong muốn của mọi người, bạn sẽ khuấy động cảm xúc của họ, và từ cảm xúc sẽ dẫn đến các quyết định. Nghĩa là bạn vẫn thuyết phục họ kiên trì với tất cả một quá trình, hay việc thực hiện một hành động có thể thay đổi cuộc đời họ. Vậy, hãy tiếp tục dùng năng lượng của bạn để biến một cử chỉ nhỏ thành hiện thực. Nếu bạn có thể làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để khiến người bạn sức khỏe yếu, thừa cân, phải hành động và giảm cân, tập luyện để khỏe hơn, vậy hãy làm ngay đi. Đừng chỉ cố thuyết phục họ cần phải làm gì mà phải khơi dậy mong muốn sâu xa trong họ, hãy luôn nhớ kỹ điều này. Kể chuyện Bạn có nhận ra trong cuốn sách này tôi sử dụng rất nhiều ví dụ thực tế để mô tả phương pháp của mình, các ví dụ, trường hợp cụ thể. Câu chuyện chính là một phần quan trọng trong chiến lược thuyết phục. Để khiến câu chuyện trở nên thuyết phục, bạn cần phải biết cách kể nó nữa. Mọi người thường nghĩ tôi là một người tự tin bởi tôi có thể thuyết trình trên sân khấu và trước ống kính. Nhưng trên thực tế, tôi là một người sống khá nội tâm và tự ti. Khi tớ dự các buổi học của các cha mẹ, con cái và rất nhiều phụ huynh khác ở đấy, tôi chỉ muốn trốn vào một góc. Tôi hoàn toàn trung thực với bản thân về điều này. Bởi đơn giản đó là tôi Chính khả năng kể chuyện đã giúp tôi tự tin trên sân khấu Và không chỉ vậy, kể chuyện cũng giúp tăng cường sự thu hút và khả năng thuyết phục người khác Nếu bạn có thể kể một câu chuyện hàm chứa một thông nghiệp cụ thể Nhằm hướng tới nội dung cốt lõi bạn muốn truyền tải Ý tưởng qua câu chuyện của bạn sẽ trở nên thuyết phục hơn Trở thành một người kể chuyện tốt có thể sẽ khiến cho sếp bạn cảm thấy bạn có khả năng vượt được bậc ra sao hay khiến cho nhân viên hiểu rõ hơn về bạn những câu chuyện có muôn mặt ảnh hưởng khác nhau trên khắp thế giới câu chuyện nào của bạn trong quá khứ có thể khiến người khác vui vẻ câu chuyện nào có khả năng thể hiện đạo đức nghề nghiệp hay sự thông minh của bạn tôi tin rằng bạn có những câu chuyện như thế và tôi muốn bạn đúc kết tất cả thành một câu chuyện hoàn chỉnh và tập kể nó trước gương Hãy sử dụng những câu chuyện đem lại sức mạnh cho thông điệp của bạn. Tôi đã có mặt trên truyền hình trong 15 năm liên tiếp, và trong mọi chương trình tôi đều kể chuyện với những thông điệp lớn lao trong đó. Lần sau khi bạn thấy tôi trên truyền hình, hãy thử lắng nghe các câu chuyện của tôi và thông điệp được truyền tải trong chúng. Các câu chuyện đã biến tôi từ một cậu bé hay xấu hổ trong lớp, sẵn sàng nghỉ học khi biết mình sắp phải thuyết trình trước cả lớp, trở thành tôi... Như ngày hôm nay, có thể thuyết trình trước một hộ trường 15.000 người, vậy câu chuyện nào đem lại tầm ảnh hưởng tương tự với bạn? Trước hết, hãy liệt kê một danh sách các câu chuyện hay nhất. Bạn có thể nghĩ về thời điểm bạn thành công vượt qua một khó khăn, cống hiến cho công việc hay sự chân thành trong các mối quan hệ. Bạn có thể dùng gợi ý sau. Tôi nhớ lại câu chuyện tuyệt vời khi tôi từng... Bạn điền vào chỗ trống. Nếu bạn muốn người khác nhớ về câu chuyện này, hãy để cho họ cảm nhận được sự căng thẳng hồi hộp vào cuối câu chuyện để họ có thể học hỏi từ bạn. Trong khi làm bài tập này, hãy nhớ rằng sự chân thành vẫn là số 1 Kỹ năng kể chuyện của tôi từng được thử thách khi gia đình tôi đi nghỉ tại California, cả nhà ngồi quây quần quanh hố lửa, và tôi có thể nhìn thấy ánh mắt buồn bã từ cậu con trai mới 5 tuổi. Brody có ngoại hình còi cọc nhất trong lớp học và vì vậy thằng bé thường xuyên bị bạn bè trêu chọc Brody buồn vì sắp phải đi học trở lại và gặp bạn bè thậm chí thằng bé còn không chắc mình có muốn đi học hay không nữa Brody không nhắc gì từ những đứa trẻ đã bắt nạt thằng bé mà thay vào đó, nó viết những cái tên lên tường lúc đó tôi có nói với con trai mình Brody, bố cũng từng là một cậu bé còi cọc bố hiểu cảm giác của con Nhưng điều đó làm bố mạnh mẽ hơn, rắn giỏi hơn và giúp bố gặt hái được nhiều thành công. Vậy nên con sẽ ổn thôi. Khi nói ra những lời đó, tôi muốn con mình hiểu rằng, hiểu cho cảm xúc và những gì tôi từng trải qua. Như tôi đã lưu ý với các bạn, cách tiếp cận vấn đề này không tạo ra một mối liên kết và cũng chẳng giúp thằng bé cảm thấy được thấu hiểu. Vậy nên tôi ngay lập tức phải tìm ra cách... Làm cho bài học của mình có tác động mạnh mẽ hơn và khiến cho Brody hiểu nó cần mạnh mẽ dù có hay không có câu chuyện về tôi, và đồng thời làm cho nó cảm thấy được thấu hiểu. Và đó là lúc một câu chuyện xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi cứ việc kể ra câu chuyện đó. Brody, con đã từng nghe đến Tooth chưa? Không phải rằng Tooth đâu con mà là Tooth, là Tooth. T-O-O-F Thằng bé trả lời chưa Và con gái Brina của tôi cũng lại gần và hỏi Truff là ai vậy bố Tôi kể Truff là một cậu bé người sói Chỉ có một chiếc răng Nhưng đó chỉ là một nửa con người cậu thôi Phần sói bên trong cậu trỗi dậy Mỗi khi đến ngày trăng tròn Và mỗi khi như vậy Cậu trở nên rất xấu xí khắp người cậu là bộ lông rộng dài Cậu rú lên đầy kỳ dị Và nói chung là cậu trông rất buồn cười Hai con tôi rất hào hứng với câu chuyện Thật vậy hả bố Vậy chuyện gì đã xảy ra với Tooth Và tôi kể tiếp Tooth vẫn nghĩ đến trường Vẫn đến trường và mọi người vẫn nghĩ Cậu là một học sinh bình thường Cho tới khi ngày trăng tròn tới Đột nhiên Tooth chạy ra khỏi nhà vệ sinh Với lông rậm đầy đầu Một chiếc răng nhọn mọc dài ra Trông rất đáng sợ Vậy các con có biết chuyện gì đã xảy ra không Cũng giống như mọi nơi khác Mọi ngôi trường và trong suốt cuộc đời mình, cậu bị một kẻ bắt nạt chiêu chọc. Tên đó cười nhạo vẻ bề ngoài của cậu và gọi cậu bằng những cái tên xấu xí. Việc đó khiến cậu buồn, khóc và cảm thấy đơn độc. Hai con của tôi nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Rồi sao hả bố? Chuyện gì xảy ra với Truff đáng thương? Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Cậu ấy có thật không? Và tôi tiếp tục câu chuyện. Một ngày nọ, Truff đang trên đường đến trường. Khi nhìn thấy tên vẫn luôn bắt nạt cậu, thằng bé đó đang bị bố đẩy ngã, cậu nhận ra bố cậu ta cũng rất khắc nghiệt, đẩy cậu xuống xe ô tô, và Truff hiểu ra. Truff nói, tôi không quan tâm cậu đối xử với tôi thế nào, giờ tôi biết lý do tại sao rồi, cậu chạy đến chỗ tên bắt nạt và nói với cậu ta. Nghe này, cậu có thể tỏ ra xấu tính với tôi, nhưng tôi đã hiểu tại sao cậu lại như vậy, và tôi cũng rất tiếc vì bố cậu đã đối xử với cậu theo cách đó. Truf ôm lấy cậu ta, nhưng tên bắt nạt lại đẩy cậu ra. Nhưng rồi đến tầm giờ ăn trưa, tên bắt nạt lại ngồi với Truf. Hai người cùng nói chuyện với nhau và trở thành bạn bè. Câu chuyện ngày hôm đó không thực sự về tên bắt nạt. nhiều chút nhận ra là cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai có quyền làm cậu buồn. Cậu làm chủ tâm trạng và cảm xúc của mình. Cậu quyết định mình sẽ hạnh phúc mặc cho những gì người khác nói và làm. Cậu nhận ra ngoại hình của mình thế nào, tóc của cậu ra sao, hay cậu có là người sói hay không không quan trọng. Điều quan trọng là cậu cảm nhận con người bên trong mình ra sao, và những lời nói bên ngoài không thể ảnh hưởng đến cậu. Truff trở nên mạnh mẽ hơn, và tất cả mọi người trong trường bắt đầu yêu mến cậu ấy. Cậu ngày một tự tin hơn và trở thành hội trưởng hội học sinh. Sau đó, Truff vào một ngôi trường đại học tốt, kết hôn và sống hạnh phúc. Vì cậu biết giá trị của mình không nằm ở ý nghĩ của người khác, mà nằm ở chính bên trong con người cậu. Sau khi kết thúc câu chuyện, hai con của tôi phấn khích đến tột độ. Hai đứa yêu mến Trúc vô cùng. Chúng cứ nhao nhao. Trúc tuyệt vời quá bố ơi, con muốn gặp cậu ấy, kể cho bọn con những câu chuyện khác đi. Vậy là chúng tôi ngồi quanh đống lửa hàng giờ liền, còn tôi cứ kể hết câu chuyện này, đến câu chuyện khác về Trúc cho các con nghe. Có câu chuyện về việc cậu lấy vợ, lại có câu chuyện khi cậu có con, rồi chúng tôi đặt tên cho các con của cậu là Silly, Lily và Dilly. Câu chuyện về Tooth chứa đựng rất nhiều thông điệp tuyệt vời. Nếu tôi chỉ đơn thuần nói ra những thông điệp này mà không lồng nó vào câu chuyện, chúng sẽ không bao giờ hiện ra. Không cần phải nói, con trai tôi đã quên tất cả những câu chuyện không hay ở trường cũng như chiều cao hạn chế của nó. Những đứa trẻ xấu tính cũng không còn là mối bận tâm của nó nữa. Tôi chắc chắn, tôi chắc rằng bạn cũng có những câu chuyện tuyệt vời cho dù chúng là sự thật hay viễn tưởng. Để tìm ra chúng, hãy nghĩ về những câu chuyện bạn có thể kể trong gia đình, công việc, cuộc sống và tình yêu của bạn. Đừng kì kèo sau khi đã chốt. Bạn đã bao giờ chốt một đơn hàng chưa? Tôi không chỉ nói về khía cạnh kinh doanh. Mà nó còn có thể là khi bạn thuyết phục thành công cha mẹ bạn cho phép bạn đi chơi qua đêm và ở lại nhà bạn mình chưa? Bạn đã bao giờ bán một ngôi nhà hay một chiếc ô tô chưa? Bạn đã bao giờ bán một ý tưởng đáng giá cho sếp của mình chưa? Bạn đã bao giờ gần chút một đơn hàng trong cuộc đời mình nhưng vì bạn nói quá nhiều đến nỗi đối phương thay đổi suy nghĩ và hủy kèo chưa? Bạn đã bao giờ đang trong một cuộc hẹn và rồi lại muốn đến một cuộc hẹn khác? Nhưng lại nhận được lời đồng ý từ một người khác nữa hay chưa? Rồi bạn cứ mãi nói về nó và lý do nào đó Cuộc hẹn của bạn không thành Tôi đã từng chứng kiến bố mình mắc phải sai lầm như thế này Khi tôi còn trẻ Và tôi luôn gọi ông nhớ lại một ngày đó Khi tôi 20 tuổi Tôi và bố thường tới những bãi đỗ xe vào mỗi thứ bảy Để bán xe ô tô ở đó Tôi vẫn thường cùng bố nói đùa Mỗi khi có ai đó mở bạt lên để nhìn một chiếc xe Bố muốn con đi ra ngoài Rồi bán nó Hai muốn con ra ngoài rồi dọa gã khách chết khiếp đây. Và cả hai bố con bật cười. Tôi thật may mắn khi ở độ tuổi còn trẻ đã nhận ra sai lầm của bố mình. Bố tôi đã đi ra ngoài, nói về những lợi ích của chiếc xe và khách hàng sẽ đáp lại. Được rồi, tôi sẽ mua nó. Bố tôi sẽ tiếp tục nói về chiếc xe và những thứ như Anh biết đấy, gần đây chúng tôi còn sơn xe nữa. Sơn mọi thứ trên xe luôn. Người khách hàng sẽ đáp lại, Ồ, oh, anh đã sơn nó sao? Gần đây tôi không thấy yên tâm yên tâm lắm với mấy việc sơn sửa, tôi sẽ nghĩ lại một chút, và thế là kèo bán buôn đi tông. Tôi cũng từng trải qua tình cảnh tương tự với con gái mình, con bé hỏi tôi xin một điều gì đó, liên tục hỏi đi hỏi lại và thuyết phục cho đến khi nào tôi đồng ý thì thôi. Nó muốn qua đêm ở nhà cô bạn Lyson, còn tôi thì lại không muốn như vậy, nhưng con gái tôi đã làm xong bài tập như một lý do chính đáng để ngủ qua đêm ở nhà bạn. Bất chấp mọi thứ vậy nên cuối cùng tôi đã đồng ý. Ngay khi tôi đồng ý xong, con bé cứ hoài nói hoài về việc có một bài kiểm tra vào sáng sớm ngày mai, trong khi nó vẫn chưa học gì cả. Vậy là tôi rút lại quyết định của mình. Bố xin lỗi Brina, nhưng con không thể đi được. Con bé vẫn cãi lại, nhưng bố ơi bố đồng ý rồi mà. Nhưng tôi vẫn kiên quyết, Rina hãy coi đó là một bài học đáng nhớ, đừng kỳ kèo sau khi đã chốt. Khi bố đồng ý, đó là lúc con nên nói cảm ơn và im lặng. Khi một người đang muốn mua xe ô tô của bố tôi và nói, được rồi tôi mua nó, và đó là lúc ông nên ngừng nói tiếp và chỉ việc kết thúc với hai từ cảm ơn mời anh ta ra làm giấy tờ. Khi bạn muốn thuyết phục ai đó hành động, mua một sản phẩm, vay tiền bạn ở ngân hàng hay gây quỹ cho bạn, đừng kỳ kèo sau khi đã chốt, đó là lúc nên im lặng. Tôi luôn truyền đạt bài học này trong diễn đàn đào tạo bất động sản của mình. Nếu bạn vượt qua giai đoạn tự hỏi, vì sao bạn muốn mua ngôi nhà, bạn nghĩ nó giá trị ở đâu và đưa ra câu chốt, cái giá tôi có thể trả là 100.000 đô. Thì sau đó là lúc bạn im lặng, bởi thông thường, người đầu tiên nói trong khi thương thảo sẽ là người thua cuộc. Vậy nên, im lặng là vàng, ít nhất là khi bạn căn chỉnh im lặng đúng lúc, đúng chỗ. Sức mạnh của đam mê Tôi không thể kết thúc chương nói về thu hút và thuyết phục mà không đề cập đến đam mê. Khi bạn có đam mê về một lĩnh vực nào đó, bạn quan tâm sâu sắc đến mức nó luôn hiện hữu trong tâm trí bạn. Những người bán hàng với một niềm tin sắt đá, rõ ràng đáng tin hơn người chỉ có bạn thuyết trình và số liệu vô nghĩa. Khi bạn tập trung vào sản phẩm, quan điểm và mối làm ăn của mình, mọi người cũng sẽ nghiêm túc với bạn. Người ta tin tưởng vào đam mê mà bạn dành cho thứ bạn đang bán. Đấy là lý do tôi muốn bạn nghĩ bao quát về trải nghiệm, bắt đầu từ câu hỏi, bạn đang ở đâu? Bạn muốn tới đâu? Và vì sao bạn muốn điều đó? Mục tiêu cũng như mong muốn đạt được nó của bạn sẽ ảnh hưởng đến nhiệt huyết của bạn. Tôi không phải người thông minh nhất thế giới này, tôi thậm chí còn không phải người thông minh nhất trong phòng. Nhưng tôi luôn là người nhiệt huyết nhất với mọi thứ tôi làm, tôi tìm thấy sự tự tin mỗi khi tôi cần đến nó. Hai thói quen thành công này, bao gồm cả việc để người khác thấu hiểu, cho phép tôi vượt qua những trở ngại và thành công trong lĩnh vực marketing và bán hàng. Hãy nghĩ xem, chúng có thể làm nên điều gì cho bạn. Về cơ bản, nhiệt huyết, sự tự tin và việc giúp đỡ mọi người có thể là bí quyết thành công của tôi. Bí mật, đừng nói với ai nhé. Quay trở lại vấn đề, những gì tôi chia sẻ trong chương trình này là những điều có thể đưa bạn đến nơi bạn muốn một cách nhanh nhất. Nếu bạn có thể làm chủ hai kỹ năng thu hút và thuyết phục, bạn sẽ đạt được những điều tuyệt vời với một tốc độ chớp nhoáng trong tâm trí bạn. Trong cuộc đời sau này của bạn, nếu bạn sử dụng những điều tôi chia sẻ trong chương này, bạn sẽ có một sự phát triển và bảo đảm đầy tiềm năng. Có rất nhiều cuốn sách dạy bạn cách nhận được sự đồng ý từ người khác. Nhưng theo tôi, rất nhiều cuốn trong đó dựa trên những mánh lới và mẹo tâm lý, nhưng đó không phải là những thứ tôi chia sẻ ở đây. Không mánh lới hay mẹo gì hết, mục tiêu của tôi là giúp bạn trở thành một người làm mọi thứ đúng cách và hợp lý. Nếu bạn muốn trở thành một người, để người khác ngước nhìn và nói. Cô ấy luôn có những lựa chọn đúng, những mối quan hệ đúng, công việc phù hợp và việc kinh doanh hợp lý. Cô ấy biết rõ phải bán cho mọi người như thế nào là đúng cách. Và lợi thế của mọi người là gì? Cô ấy thật may mắn, nhưng bạn biết rõ những điều này không nhờ may mắn nào cả. Mọi thứ đều có được từ việc áp dụng những thói quen thành công tôi đã chia sẻ. Kết thúc chương bệnh của cuốn sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và hãy tham khảo thêm hai khóa học tiếng Anh trẻ em online, học tại nhà, học bất cứ nơi đâu chỉ với chiếc điện thoại hoặc là máy tính có internet. À, có hai khóa học đó là cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi hoặc là cho trẻ em từ 10 đến 15 tuổi với các bài tập và các tình huống rất là đa dạng phong phú có thể luyện được vừa nó nghe nói đọc viết. Và link mô tả đăng ký học ở bên dưới có những bài học thử thì các bạn có thể đăng ký cho con hoặc là em của mình học thử nếu như các bạn ấy thích thì chúng mình hãy đăng ký nhé. Sách hay mỗi ngày cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.